các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đều chỉ trông vào nguồn lợi tức duy nhất chẳng kiếm hàng tháng. Chàng cũng có cho người thuê, nhưng mua nhà vào lúc giá quá đắt mà chẳng đạt cọc không có bao nhiêu. Giật đầu này lắp đầu kia theo kiểu mượn đầu heo nấu cháo, chân in tiền cho mướn thu được hàng tháng, không bao giờ tự trả nổi mortgage. Chàng vẫn phải lấy credit line của mình bổ đắp, hy vọng nhà lên giá thì tống ngay đi kiếm chút cháo. Đàn anh trong nghề bảo hộ Làm nghề bán nhà mà muốn khá thì phải biết đầu tư, chứ chỉ ăn commission thì suốt đời không bao giờ giàu được. Câu chỉ dẫn đầy kinh nghiệm ấy giờ đây đang trở thành cái án tử cho hiệu và đồng nghiệp. Không có khách, hiệu vẫn kiên nhẫn đến văn phòng ngồi chờ, hoặc lang thang ra quán cà phê tiêu nốt những đồng bạc khan hiếm cuối cùng, vẫn đăng quảng cáo dài hạn và theo dõi báo chí địa phương, đợi chờ một phép lạ khiến tị trường địa óc sống lại. Hai căn nhà của Hữu cắm bảng for sale đã cả năm nay chỉ có một người hỏi và không hề trả giá. Hàng loạt các căn khác thiên hạ nhờ hiệu lên list cũng chìm trong im lặng. Có người xuất ruột khuyên Hữu nên giao nhà của chàng cho ngân hàng, đừng nuôi thêm hy vọng hão huyền nữa. Đau lâu tốn thuốc. Giữ lại ngày nào phí tiền ngày ấy. Nhưng Hữu không đành lòng, phần vì tiếc của, phần vì vẫn còn tin rằng thị trường sẽ phải phục sinh không thể cứ trì trệ mãi thế này được. Vả lại giao nhà cho ngân hàng cũng chẳng giải quyết được gì, bởi lúc mua hiệu đặt cọc quá ít, nợ nhà băng quá nhiều. Nhà băng phát mãi khi nhà xuống giá thu không đủ phần tiền trả nợ, có nghĩa là chàng chẳng những đã mất nhà mà vẫn còn thiếu thêm ngân hàng vài chục ngàn nữa. Đúng là cái vũng lầy hiệu lỡ bước chân xuống rút ra không được mà càng cựa quậy càng lún sâu thêm. Thực chất con người Hiệu vốn không phải là kẻ ưa bốc đồng vung tay quá chán. Chính Hiệu cũng biết giá nhà tăng một gấp đôi gấp ba trong hai năm 87-88 không phải là cái giá đích thực của căn nhà mà do yếu tố tâm lý quần chúng tạo nên. Chẳng qua vì bị lôi cuốn theo nỗi háo hức chung, cộng thêm một chút bất cẩn khi tính toán và một chút lạc quan quá chớm trong khi phân tích thị trường mà ngày nay Hiệu phải đối diện một bài toán hóc búa hầu như không có giải đáp hơn 100 không có lợi tức. Credit line 40 ngàn đã gần hết, hai cái thẻ tín dụng cũng đã đụng tới limit và ghê nhất là vài món nợ tư nhân lãi suất cắt cổ, tháng tháng chỉ trả tiền lãi cũng đủ làm hiệu hụt hơi. Chẳng không biết tính toán thế nào để tìm cho ra lối thoát. Cả ngày cứ đăm chiêu suy nghĩ, mấy lần ngồi trên xe vượt cả đèn đỏ suýt gây tai nạn. Về nhà, chẳng đứng ngồi không yên. Tan ngần nhìn những hoa nở rộ đến rộn rã, hai đứa con súp lại kể chuyện, hiếu hững hờ ra mặt và đôi khi bận gắt vô cớ. Hiệu hay đứng thơ thẫn ở cửa sổ, ngó ra khu vườn sau, nơi chẳng đã chăm chút bãi cỏ xanh tươi và hàng cây ăn trái. Nào nào nhớ lại hôm An Tân gia bạn bè kéo đến đông đảo, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Có bà hàng xóm bảo hiệu Hai vợ chồng mà với hai đứa con mua nhà lớn quá, ở sao cho hết? Họ nói đúng, nhà rộng lớn thật, nhưng mai kia sẽ vừa vì gia đình bên vợ chàng sắp qua thêm 4 người nữa và để chuẩn bị đón tiếp hiệu trưởng vợ sắm sửa tất cả mọi thứ cần thiết mà vợ chàng yêu cầu. Bây giờ thì tình hình đã biến đổi, không chắc cái ngày thân nhân bên vợ hiệu qua, họ có còn dịp chui vào căn nhà thanh thản này nữa hay không, bởi chính hiệu cũng không nắm vững được là chàng sẽ còn ở lại đây cho đến bao giờ. Mỗi khi thơ thẩn dạo quanh vườn, Hiểu buốt nhói hình dục chỉ trong một tương lai rất gần, chàng sẽ đánh mất tổ ấm này nếu không có một phép lạ. Mà phép lạ nào bây giờ, ngoại trừ chúng Loto 649, Hiểu vẫn mua hàng tuần. Một hôm có người điện thoại đến ngỏ ý muốn mua nhà. Buồn ngủ gặp chiếu manh, chưa biết có hy vọng gì không, nhưng Hiểu bật dậy. Anh mặc chỉnh tề, lấy lại phong độ rồi phóng xe đi ngay đến điểm hẹn. Khách là một người đàn bà trẻ rất theo đứa con chừng 5 tuổi, đứng chờ hiệu trước cửa một cao ốc trên đường Sin. Hiệu dừng xe, bước xuống niềm nở chào, rồi vỗ nhẹ vào vai đứa bé và vui vẻ hỏi: "Cháu tên gì?" Không chờ nó trả lời, hiệu mở cửa mời hai mẹ con lên và nhập đề. "Tôi là Hiệu, chị biết rồi. À xin lỗi Tôi chưa được biết quý danh của chị. À, dạ, tôi tên là Liễu. Hiệu chuyển mục. Chị mua nhà lúc này thì có hai cái lợi rất là lớn. Thứ nhất là giá nhà đã xuống nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net